Quân khoan, tác giả, thánh yêu, tập 59, chương 140. Thì tiệp dư đi vào trong điện, dưới nền đất bừa bãi hỗn loạn, đào tâm năng ngồi sổm ở đằng kia thu dọn, xem y thượng hạng bị tình chủ dấu chân trà đạp. Cô gái cẩn cẩn thận thận nhặt lên, ngẩn đầu, liền thấy Tiêu Tiệp Dư đứng ngay trước mặt mình. Nương nương... Giấc hết cả đi! Nàng ta dẫm lên bộ xuyên áo đào tâm còn chưa kịp nhặt, tâm mắt xuyên qua mớ hỗn độn, con ngươi do hồn lúc đầu chợt chuyển thành khẩn trương. Dược liệu không cẩn thận bị lôi ra ngoài, nằm rãi rác thất tinh bát lạc trên mặt đất. Tiêu Tiệp Dư tiến lên và ba bước ngồi sổm xuống, dội dội vàng vàng nhặt lên. Những người này cũng thật là... Đào Tâm ở bên cạnh giúp một tay, nhìn mấy thứ dược liệu kia do dự mở miệng. Nương nương, đây là thuốc mạch y sư kê đơn, phải không? Đúng. Thì tiệm duy nhanh chóng đón lấy chỗ dược liệu Đào Tâm đang nắm trong tay, gói vào túi dây dài lần nữa, sau đó đặt lên trên bàn. Đào Tâm, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi lùi xuống nghỉ ngơi trước đi. Nương nương, nhưng mà ở đây... Cô gái nhìn quanh bốn phía. Nô tỳ dọn dẹp trước đã. Không cần. Ta mệt rồi. Lui xuống đi. Thi tiệp dư đến trước giường. Đà tâm thấy hai mắt nàng ta đỏ bừng. Thân sắc nhìn qua có giải quảng loạn bất an. Trong lòng có chút lo lắng. Cuối người lùi ra ngoài. Thi tiệp dư ngồi ở bên giường. Nửa người trên tựa vào khung giường. Tầm mắt ngân trọng rơi lên trên túi dược liệu kia. Trong điện. An tĩnh đến gần như không có sinh khí Nàng ta xoa xoa cổ tay trắng nõn của mình Mới biết thân thể này đã thảm bại suy nhược Không chịu nổi một kích Nàng ta dùng sức không để mình ho ra tiếng Hai dai thon gầy Bởi vì dùng lực mà cong gặp xuống Ánh mắt buồn bã, u oán Nước mắt cũng từ nơi khóe mắt Ào ạt tuôn rơi Hoàng thượng Hoàng thượng Sao có thể tiếng hò khan liên tiếp không ngừng yếu ớt mà đứt quãng một hơi tiếp không nổi một hơi chỉ có thể vô lực thở dốc bên ngoài đã khôi phục lại yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa khiến thiệp Dư ngẩng người kinh ngạc hỗn loạn ai là ai nương nương là muội bên ngoài hắt ra một bóng ảnh màu đen thiệp diêu trao mày nghe âm thanh này cũng có mấy phần quen tai vào đi Quân Điềm đẩy nhẹ hai tay một cái, chân trước giờ mới tiến vào suýt chút nữa thì rụt trở lại. Nương nương, thế này là thế nào? Thi Tiệp Duy nhìn cô ta xoay người khép cửa điện lại, nàng ta cũng miễn cưỡng đứng dậy, đi qua đống hỗn loạn dưới mặt đất. Không có gì, giờ nãy có thích khách xông vào, Hoàng thượng có mang theo ngự lâm quân đến một chuyến. Quân Điềm không linh nhặt vài thứ đồ lên, cô ta thấy hóc mắt Thi Tiệp Duy ẩn đỏ. Hơn nữa trên đường đến đây cũng có nghe qua, trong lòng đoán chừng vừa rồi, cảnh gia cung này chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nương nương, đã muộn thế này rồi, muội còn đến đây quấy sầy người. Thi tiệp dư lơ đỉnh, khóe môi cười nhạt, khoát tay một cái. Dù sao ta cũng không ngủ được, đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, đừng mở miệng là một tiếng nương nương, hai tiếng nương nương, nghe thật xa lạ. Quân Điềm ngồi xuống bên cạnh nàng ta, vẻ mặt ảo não. "Xem đầu óc của muội này, người vừa mới nói, muội lại quên mất rồi." "Hình như thường ngày không thấy muội ra ngoài đi tới đi lui như thế này, ở chỗ của hoàng hậu cùng ghi hoàng quý phi, ta cũng chưa từng gặp được muội." Thi Tiệm Như từ tay rót một chén trà đưa tới trước mặt cô gái, Quân Điềm trầm mặt dây lát, ức ức đè nén trong lòng quá lâu, bây giờ muốn thổ lộ hết. Không giấu gì người. Từ khi muội vào cung đến giờ chỉ gặp mặt hoàng thượng một lần. Hoàng hậu cai quản Đông Cung, mặc dù cô ta là tỷ tỷ của muội, nhưng cũng không chịu giúp muội. tiệp Dư thận trọng dò xét sắc mặt cô gái bên cạnh. Nàng ta mặt không đổi sắc, khẽ nhấp một ngụm trà. Hoàng hậu xử sự rộng lượng đức độ. Quân tài nhân lại là muội muội, chuyện nhỏ như vậy sao lại không chịu giúp? Quân Điềm tự giễu cười khẽ. <cười> Nói cho cùng, bởi vì muội không phải là nữ nhi quân gia. Cổ tay cầm chén trà rung lên, nàng ta kinh ngạc mở miệng. "Muội không phải là người quân gia?" Quân Điềm tùy hai tay lên mặt bàn gỗ đàn hương muội là được mẹ đưa vào quân gia Mẹ của muội là tam phu nhân Mà quân lão gia vừa rước về Thì tiểu duy giật mình không nhẹ Nàng ta đặt chán trà xuống Nghĩ thấy phong phi duyệt đối với quân nghi Chăm sóc cha chở Lập tức cũng hiểu ra được vài phần Không thể trách được Chỉ có điều Hoàng hậu nương nương cũng có chỗ khó xử Trong cung này chính là như vậy tỷ muội ruột thịt Còn có khối người tan sát lẫn nhau Không có máu mũ thân tình, liệu có ai chịu toàn tâm toàn ý đối đại với nhau chứ? Cổ tay cầm chán cà rung lên, nàng ta kinh ngạc mở miệng. Sao? Muội không phải là người quân gia? Quân điệm tỷ hai tay lên mặt bàn gỗ đàn hương. Muội là được mẹ đưa vào quân gia, mẹ của muội là tam phu nhân mà quân lão gia vừa rước về.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 Đối đại với nhau chứ Quân điệm như vậy Lại cười lạnh một tiếng <cười> Mặc dù mũi không phải người quân gia Nhưng lại sống thanh thanh bạch bạch Không giống như hai tỷ muội kia Âm thầm đầu độc Mê hoặc hoàng thượng Bây giờ đứa bé trong bụng quân nghi Lại là do lầm lỡ mà có Y chỉ mong sao Có thể phủi sạch quan hệ với bọn họ Tương lai tránh khỏi bị liên lụy. Nhi trực dư nhẹ dương khóe mắt, sắc mặt nàng ta thích kinh, tiếng hít thở khe khẽ bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. muội muội nói là... Quân điểm lập tức dừng lại, biểu hiện ra vẻ mất tự nhiên. muội muội Hai tay cô ta níu lấy dạng áo, dẻ mặt khẩn trương. muội muội Ngàn dạng lần không được để người thứ ba biết. Đứa bé trong bụng quân nghi... Khi tiệp dư khó mà tin được, Dung Trang dặn dẹo. Quân điểm thấy sự tình đã bị bóc mẻ, Cũng dứt khoát không dấu giếm nữa, Chỉ có điều vẫn còn có chút cố kỵ. Chuyện này liên quan đến toàn bộ quân gia bọn muội Nếu đã như vậy, Ta vẫn nên không biết thì hơn. Quân điểm thấy nàng ta thức thời dừng lại, Suy tính năm lần bảy lượt, Cuối cùng hạ thấp giọng Ở trong côn này, đến cả hai vị tỷ tỷ muội cũng không tin chỉ tin một mình người bây giờ quân nghi sắp sửa lâm buồn rồi quả tim của cả quân gia cũng đều trao ngược lên nhưng mà muội cũng không sợ đứa bé trong bụng cô ta vốn không phải của hoàng thượng trước khi quân nghi vào cung thì cô ta đã mang thai rồi mười ngón tay thiệp dư khẩn trương giữ lấy quân điệp quân tài nhân Đây chính là đại sự liên quan đến sinh tử Mỗi câu mũi nói đều là thật Đứa bé trong bụng quân nghi Không qua mấy ngày nữa Nhất định sẽ sinh non Cô ta nghĩ Thay vì cứ như vậy chết già ở trong hoàng cung Còn không bằng kéo theo hai cái đậm lưng Là họ bất nhân trước Mới khiến mình phải bất nghĩa Vậy đứa bé trong bụng nghi hoàng quý phi Là kẻ nào gây nến? Từng sợ gân trên người thi tiệp dư đều kéo canh, cực kỳ khẩn trương. Quân Điệm thầm đoán định trong lòng, nếu như nói ra là quân ẩn, không thể nghi ngờ cả quân gia đều sẽ bị liên lụy theo. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả mình và mẹ cũng khó tránh khỏi liên can. Chuyện này, mùi cũng không rõ. Quân gia trên dưới, miệng kính như bưng. Mùi cũng là nghe cha với mẹ vô ý nhắc đến. Loại chuyện này, Dù sao cũng không thể để lộ ra ngoài được Thi tiệp dư lộ giả mặt khó xử Dương tay đặt lên mu bàn tay cô ta Nhưng mà muội có từng nghĩ đến Đây chính là tử tội khi quân Quân điểm trở tay nắm lấy tay nàng ta Trong mắt có chứa sợ hãi muội biết Lúc trước muội kiên quyết không chịu tiếng cung Thậm chí không tiếc lấy cái chết Đe dọa ngay trên tuyển tú Nhưng mà có tác dụng gì chứ? đây là mệnh của muội, muội tránh cũng tránh không khỏi. chuyện quân nghi sớm muộn cũng có ngày bị hoàng thượng phát hiện. đến lúc đó muội lại càng không có cơ hội nữa rồi. Thì tiệp dư đầy lo lắng, sắc mặt trắng nhợt, có hơi khó đoán định. muội cũng biết, đầu tiên là chuyện tiểu hoàng tử, không qua bao lâu lại đến hoàng hậu nương nương sảy thai. bây giờ Hy vọng duy nhất của Hoàng thượng đang ở trên người nghi Hoàng Quý Phi. Đã kích liên tiếp như vậy, ta sợ chuyện này sẽ náo động rất lớn. Đến lúc đó lại liên lụy người vô tội. Vậy, muội nên làm gì đây? Một khi Hoàng thượng truy cứu chuyện này, muội chẳng phải ngay cả trở mình cũng khó khăn. Thì tiệp dư khó xử không thôi, bàn tay đặt trên cánh tay cô ta, dỗ nhẹ và cái. Này, muội cũng đừng quá lo lắng, chung quy rồi sẽ có cách. Thi Tiệp Dư, muội vẫn luôn xem người như tỷ tỷ mà đối đãi, trong cung này có rất nhiều chuyện muội không hiểu, người nói muội nên làm sao đây? Quân điểm sợ bị liên lụy, giống như người rơi xuống nước, nắm chặt hai tay Thi Tiệp Dư không buộc. Thi Tiệp Dư, người giúp muội nghỉ khách thử xem. Tính tình hoàng thượng trước giờ hung tàn, ta sợ nghi hoàng quý phi muội ấy. Thi tiệp dư do dự, mười ngón tay mảnh khảnh cùng quân điểm xích sao đan nhau. Nhưng mà, một khi bị hoàng thượng phát giác, bị liên lụy, không chỉ có một mình mũi ấy. Quân điểm càng nghe càng sợ, đầu ngón tay cắm sâu vào bàn tay thi tiệp dư mà không biết muội vốn định tiếp tục che giấu nhưng bây giờ nghiệp chủng trong bụng cô ta sắp sửa chào đời tâm can của muội cũng theo đó rồi lên sụp xuống cả ngày lẫn đêm đều ngủ không yên ta hiểu thì tiểu di đứng dậy thương tiếc kéo cô ta lại gần mình vì muội vì quân gia chỉ có một con đường có thể đi đường nào quân diêm nước đầu lên trên mặt đầy hy vọng Trước khi Hoàng thượng phát hiện, mùi tên chuyện của Nghi Hoàng Quý Phi thẳng thắn nói ra, đứa bé kia là được hoài thai trước khi vào cung. cho dù Hoàng thượng thật sự muốn điều tra, nhiều lắm cũng chỉ là quán trách trên đầu quân gia. Còn nếu muốn trị tội thì chỉ có thể định tội một mình Nghi Hoàng Quý Phi. Thì Tiệp Dư dương tay dỗ nhẹ lên da cô ta ta không nghĩ ra được cách nào dạng cả đôi đường. Chỉ có thể như vậy mới khiến càng nhiều người vô tội không bị dính dáng vào trong đó. Ngữ khí quân điệm hung tàn đầy nghiến nặng nề. Đây là lỗi lầm quân nghi phạm phải, thì nên để một mình cô ta gánh chịu. Cả nhà muội không đáng bị chôn theo cô ta. Thì tiệp dư khẽ thở dài, ngồi trở lại chỗ cũ. hy vọng hoàng thượng có thể mở một mắt lưới đặt xá tội chết cho ghi hoàng quý phi quân điềm không thèm đếm sẽ đến chỉ lo lắng cho mỗi bản thân mình nhưng mà dạng nhất hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ muốn trị tội luôn cả muội vậy muội chẳng phải là tự mình đưa tới cửa tìm chết thì tiểu dư nhẹ giọng khuyên nhủ mấy câu muội có công tối giác quyền triều có luật lệ, cho dù trong nhà có người mưu phản tạo loạn, một khi định tội tru di cử tộc, nhưng người tố giác dựa theo pháp lệnh quy định là người có công, không ở trong hàng ngũ cử tộc. Huống hồ chuyện nghi hoàng quý phi trước đó muội không biết, hoàng thượng không thể nào trách tội muội. Quân điểm nghe vậy lo lắng bất an lúc đầu dần dần lắng xuống nhưng trong lòng vẫn còn lưỡng lự. một khi hoàng đế hạ lệnh vậy thì nói chém chính là chém rồi. khi tiệp duy nhìn ra được do dự của cô ta, biển cưỡng lắc đầu một cái. nếu hoàng thượng thật sự muốn truy cứu, điều duy nhất ta có thể giúp muội chính là ở trước mặt hoàng thượng thay muội cầu tình. quân điềm mừng rỡ không xiết. có những lời này của nàng ta, hơn phân nửa khúc mắt đã được gỡ bỏ. Đa tà thi dư, ngày nào đó mỗi nhất định sẽ báo đáp người. Cô gái cười khẻ, điềm tĩnh ôn hòa Mỗi người đều có bệnh số của mình, rồi sẽ có một ngày phải vượt qua. Hoàng tượng bên kia, ta sẽ cố hết sức. Quân điểm cảm kích không thôi, do dự ban đầu giờ đây đã trở thành kiên định. Nghi hoàng quý phi mang thai ở ngoài cung, như vậy xem ra đứa bé trong bụng cô ấy không giấu được bao lâu nữa. Tiệp Di nhăn hai đầu lông mày lo lắng cho Quân Điềm. bản thân Muội cũng nên suy nghĩ lại kỹ càng. dù sao đây cũng là đại sự của quân gia các muội. thật không giấu gì người. Muội đối với quân gia chỉ có hận. Quân lão gia bất chấp tình ý, cưỡng ép đưa muội vào trong cung. Muội cô độc lẽ loi. Ở trong này không nơi nương tựa, bây giờ muội làm như vậy chính là vì muốn bảo toàn mạng của muội cùng mẫu thân. Muội đã chết qua một lần, từ nay về sau muội muốn bất chấp tất cả tiếp tục sống, sống thật tốt. Trong mắt Tiệp Dư hiện lên vẻ kỳ dị, khóe miệng tinh xảo nhếch cong lên. Muội nói không sai, không cần biết như thế nào, muội có thể làm như vậy. Cũng coi như cứu cả quân gia Quân điềm không đáp lời Bàn tay bị thi tiệp như nắm chặt Từ lạnh như băng dần khôi phục thành ấm áp Cô ta dẫn mặt ra mỉm cười Đối với nàng ta càng thêm tin tưởng dạng phần Từng an điểm Chỉ huyên thần sắc hốt hoảng chạy đến Trước đó một màn xảy ra ở cảnh giả cung Đã sớm lan truyền khắp cả hậu cung Cho đến khi tin tức sắc y trốn thoát được xác nhận Thái hậu hai cung lúc này mới yên tâm Thái hậu, thái hậu Chỉ huyên hoang mang lo sợ, quỳ gối trong điện à, may mà, hoàng đế không thành công Tay thái hậu dưng tay xoa xoa trán đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên một lọn tóc. tỷ tỷ, sách y trước giờ ra vào hoàng cung như chốn không người, lần này sao lại sơ ý để bại lộ hành tung như thế? Trong thái hậu như có quán giận nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. nghe nói là hoàng hậu cho người rãi phấn huỳnh quang. tay thái hậu cười lạnh bị chọc giận không hề nhẹ. Hoàng hậu này, liệu có phải tương khắc với chúng ta hay không? Chuyện gì cô ta cũng muốn thò chân vào. Tay Thái Hậu nha mắt liếc nhìn cô gái. Mặc dù sách y đi rồi, nhưng mỹ thuật này chỉ huyên cũng đã học được bảy tám phần. Lần này không thể thất thủ nữa. Tay Thái Hậu nha mắt liếc nhìn qua cô gái. Đàn ta đang quỳ dưới đất, bị giả lạnh lẽo kia đã thương, co rụt cổ lại, sợ tới mức chôn thấp đầu xuống. Lấy ngày trôi qua, khi dịch gần như đều nằm trên giường không hề đứng dậy. Ngự y dặn dò, sau khi xảy thai, ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng. Âu chương được đưa về tẩm điện của hoàng đế. Cô giả kiếp ngồi kiệu chạy đến, lý công công canh giữ ở ngoài cửa điện. Thấy hắn xuống, dội dàng tiến ra nghênh đón. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Đứng dậy đi. Lý Công Công sau lưng theo sát tiến lên. Hoàng thượng, quân tài nhân cầu kiến. Quân tài nhân? Hoàng đế khẽ chau mày kiếm, đối với cô ta cũng không có hảo cảm. Cô ta đến đây làm gì? Nô tài đã hỏi qua rồi. Nhưng quân tài nhân nói có chuyện quan trọng muốn đích thần khởi bóng hoàng thượng, bây giờ đang quỳ ở trong điện. Cô gia kiếp phức tay, một nửa thân thể đã tiến vào trong. Biết rồi, ở bên ngoài chờ ta. Dạ. Cô gia kiếp giờ mới bước vào đại điện, liền thấy quân điệm đưa lưng về phía mình, quỳ dưới đất. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cô ta dẫn hai lỗ tay lên, cũng không dám quay đầu lại có thể thầm đến từng bước, từng bước một. Trái tim bị treo lên trên cao, thùm thụp, thùm thụp, nhảy loạn. Sau lưng, nam tử giống như đang cố ý, tiến mất chân thả xuống thật khẽ, thật chậm. Cô ta khô hai bả da lên, một góc áo màu vàng kia đã đi tới trước mặt mình. Trên đôi hài, hoa văn thơ rộng sóng động như thật, khí thế bất người đe ép trên đỉnh đầu. Quân điểm trước đó đã suy nghĩ lựa lời kỹ càng, lập tức bị đánh loạn, còn dư lại chỉ có khẩn trương. Thần, thần, thần thiết tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế bất động trước mặt cô ta, mùi dị long tiên hương trên người nam tử theo gió khẽ chui vào cánh mũi. Cô ta lập tức hỗn loạn thất thần, giống như bị đầu độc, có chút mê luyến Phía sau, bóng lưng nam tử cao lớn khổ thần. Cô già kiết tránh ra một bước, dời tầm mắt sang chỗ khác. Đứng lần. Ta hoàng thượng Quân điềm cúi đầu xuống Hai tay nhẹ nhẹ phủi trên đầu gối Cô giả kiết lật xem tối trên trên bàn Mắt phượng hẹp dài Lạnh lùng xa cách tầm mắt quân điềm vô tình chống lại Đáy mắt hắn Bị màu hổ phách long lanh kia làm chấn kinh Mấy lần trước cô ta đều không có nhìn kỹ Bây giờ đánh bạo nhìn thẳng vào mắt nam tử Mới biết quân dương tàn bạo trong miệng người ngoài Lại có một đôi mắt tuyệt đẹp như vậy Sâu thẳm, tịch mịch ngang ngược bất tuân trong mắt lại không hề phá hỏng cảm giác kỳ mỹ ngược lại bội phần tôn quý đẹp không cô gia kiếp bật cười chăm chọc thả lại tối trương trong tay lên bàn vòng hai tay trước ngực sức nặng toàn thân đặt hết trên ghế loan thiết thiết quân điềm cứng họng dội vàng xoay chuyển tầm mắt đi chỗ khác đám không có thời gian ở đây hào phí với cô có chuyện gì nói cô già kiết đã không còn kiên nhẫn, con người như lăng hổ chiếm lấy thân ảnh cô gái lạnh lùng mở miệng. khuôn mặt quân điềm ẩn đỏ, tự ép mình trấn định lại, cô ta khó khăn bật ra một hơi. dũng khí không dễ dàng gì mới tích lũy được, sau khi nhìn thấy đôi mắt kia của hoàng đế, toàn bộ đều bị nuốt ngược trở lại. cô già kiết tiện tay rút ra một phần tấu chương, quân điềm thấy hắn không thèm để ý nữa, trong lòng lập tức rối tung, quỳ hai gối xuống đất tiến lên phía trước. Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hai mắt cô giả kiết dán lên trên tấu trường, gương mặt tuấn tú gối lên mu bàn tay. Nói! Quân điểm cẩn trương tú mồ hôi đầy mặt, giơ tay lên lau đi. Bấm hoàng thượng là, là chuyện liên quan đến nghi hoàng quý phi. Con người thâm sâu u ám của hoàng đế lập tức nâng lên, thân thể nằm nghiêng cũng ngồi thẳng dậy, sắc mặt thoáng cái trở nên âm u. Nhi Hoàng Quý Phi làm sao? Ngữ khí đột nhiên kéo căng Ánh mắt sắc nhọn xuyên qua nội điện Rơi lên trên người cô gái Quân điềm bám chặt hai tay xuống nền đất Đang suy nghĩ xem nên nói thế nào Bên ngoài liền truyền đến âm thanh của Lý Công Công Đô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương Trong lòng cô ta cả kinh Trên mặt Hoàng đế Thoáng qua chút nghi hoặc Vừa mới đặt tối chương trong tay xuống Liền thấy Phong Phi Duyệt dẫn bộ áo ngũ dội dã chạy vào, mái tóc phủ xuống đầu dài phục trang hỗn loạn, có thể nhìn ra được khẩn trưng của nàng lúc này. tâm mắt lơ đảng lướt qua cô gái dưới đất, quân điềm khẽ ngước đầu, vừa dặn đối diện với ánh mắt của nàng, lập tức ý dị hạ thấp đầu xuống. Thần thiết tham kiến hoàng thượng Cô giả kiếp sớm đứng dậy, dưa hai tay ngăn lại tư thế nhẹ nhàng hành lễ của nàng. Sao không ở trong phượng liễm cung Nghỉ ngơi cho tốt Duyệt quét tầm mắt qua thân ảnh dưới đất Đặt hai tay vào trong lòng bàn tay nam tử Thấy chàng mãi vẫn chưa đến Thiếp liền qua đây xem thử Cô giả kiết thấy nàng ăn mặc mỏng manh như vậy Đưa tay dạch loạn tóc rơi bên gò má nàng ra Giọng điệu có hơi trách cứ. Xem ra Trọng đã dung túng nàng quá mất rồi Quân điềm dài dạc ngước tầm mắt lên Chuyến này, phong phi việc đến đây tuyệt đối không đơn giản như lời nàng ta nói. Trước người, vì quân dương cao cao tại thượng kia cởi bỏ một thân bào ngược, hoàn toàn không che giấu vẻ yêu chiều sủng nịnh. Cô ta tức tối dặn dẹo quần lỗ mỏng trên người, đôi con người lấp lánh không còn trong trẻo nữa mà tràn đầy phấn hận. Cô ta nói, có chuyện liên quan đến quân nghi, muốn bẩm báo với trọng, nàng cũng cùng nghe đi. Cô giả kiết kéo tay của nàng đi về phía ghế loa. Phiêu diệt thừa dịp hoàng đế xoay người, liếc mắt một cái, khóe mắt sắc lẻm, trong mắt cảnh cáo rõ ràng hữu lực. Tay mềm bị nam tử lôi kéo, khoảng cách vài bước, hai người cùng nhau ngồi xuống ghế loan. Không biết quân tài nhân đêm khuya kiến giá là di chuyển gì? Phiêu diệt nhát một tay vào trong ống tay áo, lạnh mắt nhìn lại. Quân điểm im bặt, soi về khí thế rõ ràng đã thua mất một nửa. Cô giả kiết thấy cô ta nói năng ậm mờ Gương mặt tuấn tú càng hết kiên nhẫn Nếu không có chuyện gì Quân tài nhân trở về nghỉ ngơi sớm đi Khi duyệt thấp thởm trong lòng Khoảng thời gian này liên tiếp xảy ra nhiều chuyện Khiến nàng quên mất còn có một tai họa ngầm quân điềm này Khẽ cắn môi dưới Nàng thậm chí có vài phần hối hận Lúc đó mình không nên cứu cô ta Nếu như lần này quân điềm vẫn có thể niệm tình Có lẽ nàng sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước Cứ cô ta một nước, đưa cô ta ra khỏi cung. Nếu như... Cô giả kiếp thấy nàng tâm sự nặng nề, đặt tấu chương trong tay sang một bên. Sao vậy? Vi duyệt thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười khẽ. Thiếp không có gì đâu, có chút mệt mỏi thôi. Sắc mặt nàng tái nhợt có lẽ là bị nhiễm lạnh. Hoàng đế dừng động tác trong tay, dương hai tay ôm lấy nàng. Trở về phượng liễm cung. Phi Việt đứng dậy theo, bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt bị nắm gọn trong lòng bàn tay nam tử. Nàng mơ hồ cảm thấy bất an, lẽ nào chuyện của quân nghi đã không thể che giấu được nữa. Hai người bước từng bước một xuống thềm đá. Phi Việt nắm tay hắn, đầu ngón tay thon dài dập vào lòng bàn tay nàng. Một trước, một sau, bước chân của nàng bắt đầu dồn dập, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cô giả kiết tưởng nàng bị lạnh, giang tay khóa chặt nàng vào trong ngực. Quân đêm liếc mắt thấy hai người họ đi về phía mình, do dự bất định trước đó, giờ đây kéo căng thành một đường. Nếu như lần này không mở miệng, về sau vừa bước ra khỏi tẩm điện này, e là dĩnh diễn đều không còn cơ hội nữa rồi. Lý công công mở cửa điện ra, ánh trăng đêm nay mông lung, nhàn nhạt rọi xuống. Trên hành lang dài hung hút trước mặt tẩm điện, sắc thành một dải ánh sáng vỡ nát. Hai bóng ảnh màu đen nhiễm động, sau khi giao hòa lại làm một. Bỗng lưng thon dài kia bị kéo xa vô hạn, nháy mắt đã sắp sửa ra khỏi đại điện. Trái tim phi duyệt treo lơ lửng cũng dần dần lạc định. Quang thướng! Quang thướng! Nhưng nào ngờ, sau khi lướt qua, quân điềm phi thân tiến lên, bịch một tiếng, quỳ xuống, chặn lại đường đi của hai người. Hoàng đế giật mình dội dàng dừng bước, lửa giận lập tức giọt lên ngút trời. Nếu hôm nay ngươi không nói ra được chuyện gì đấm téo cổ người. Quân Điềm dập đầu liên tiếp mấy cái, tiếng da chạm bịch bịch khiến qua tim Phí Duyệt suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. "Quan thượng, bỏ đi, thần thiếp muốn trở về." Sắc mặt cô già kiếp âm hàn lạnh lẽo, đánh người sang bên, lại bị Quân Điềm giang tay ôm chặt một chân. "Quan thượng!" Cần nam tử thân dài hữu lực chán ghét dung lên, đá cô ta ra mấy bước. người đâu, lối cô ta ra ngoài." Phiên diệt định ngăn cản, hoàng đế lúc này bọc phát đại nộ. Quân điểm nhất định không chút do dự, chỉ muốn phản kích. Chuyện này, sợ là càng lúc càng ẩm mỹ. Thì gia canh giữ ngoài điện lĩnh mệnh tiến vào. Cô ta quản sợ né tránh, dần chưa suy tính lúc trước bị ném ra sau đầu. Chỉ có thể liều chết tiếng lên. Hoàng thượng, thần thiếp nói, thần thiếp nói. Đứa bé trong bụng nghi hoàng quý phi, nó... No. Cô giả ký quét đôi mắt chiêu ngào sang. Toàn thân phong phi duyệt lạnh cống Trên tráng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quân tài nhân Cô điên rồi phải không Lại dám làm càng ở trong tẩm điện của hoàng thượng Quân duyệt Cô bớt làm bộ làm tịch đi Chuyện xấu của quân gia Không thiếu được một phần của cô Quân điểm rướng người đứng dậy Còn chưa đứng vững, Liền bị thị vệ sau lưng đè lại hai vai Cá người không thể động đậy Phi duyệt như bị sát đánh Hoàng đế bên cạnh không nói một lời Trong đôi đồng tử kinh người Sống ngầm cuộn trà mãnh liệt Tuấn Nhan lạnh lẽo Sau khi nghe thấy lời quân Điềm nói Nghiêng lại nhìn về phía nàng Đối diện với ánh mắt như vậy Phi dịch khó lòng chống đỡ Bí mật này cuối cùng lại nắm lấy Tiệm yếu của nàng Khiến nàng đau đến hết ngược một hơi lạnh Lòng ngực cũng mang theo đau đớn xé rách Quang thương Quân Điềm trông thấy khuôn mặt trắng bệt của nàng Nổ khí đè nén trong lòng lâu nay Hận không thể bộc phát toàn bộ ra ngoài Cô ta chợt cảm thấy khoay khỏa Cao ngạo như nàng, Rốt cuộc cũng có ngày hôm nay Hoàng thượng Đứa bé trong bụng nghi Hoàng Quý Phi Là giả chủng Quần nghi có tội Cô Phi Việt bị nhìn chầm chập Không đất dung thân Nàng hổ thẹn dạng phần Cuối cùng không chống đỡ được Hỗn loạn rủ tầm mắt xuống Biểu cảm trên mặt cô giả kiếp Toàn bộ quá thành khiếp sợ Phi Việt lùi một bước Hắn tiến lên một bước Duyệt nhi Nàng ngẩn đầu lên Ánh mắt nam tử vẫn nhạy bén như cũ Sao lại trốn tránh Phong phi duyệt hẻ mấp mái môi Lời đến khóe miệng Mới biết cái gì mình cũng không nói ra được Nàng không dám thừa nhận Là càng không dám bài bát Như có thể nhìn hắn từng bước Từng bước ép sát Mà mình đã không thể lui được nữa Hoàng thượng Chuyện này chính là do một tay hoàng hậu Cùng quân nghi bày ra Không có bất cứ quan hệ gì với quân gia chúng thần. Xin hoàng thượng minh xét. Quân điềm dãy vụ hai dai, cả người lai bị đè xuống đất. Nội điện cao lớn thẳng tắp, một chiếc đèn cung đình khổng lồ rủ xuống đỉnh đầu. Ánh đèn vô hòa tạo thành một dòng sáng trầm muộn. Phi duyệt nhìn tuấn nhan hoàng đế bị bao phủ trong đó, mở miệng mấy lần, nhưng vẫn bị mắc kẹt giữ cuốn hồng như cũ. Đến mình đức cùng! Bóng mờ thối lui, hoàng đế bước sau một bước, phi duyệt vô thức lôi kéo tay áo nam tử. Cô giả kiết trở tay, cắt gào nắm trọn bàn tay nàng. Cùng đi giới trọng Còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị lôi ra hai bước. Người đâu? Truyền mạch y sư đến Minh Đức Cung. Bước chân phong phi duyệt khẩn trương, quân điểm liếc thấy hoàng đế sắp sửa lướt qua, cổ hồng khẳng đặt, dâng lên một hồi tanh ngọt. Cô ta gắt giọng hét lên chói tay. Hoàng thượng, lẽ nào người không nhìn ra được ư? Mạch y sư cùng cấu kết với bọn họ, hoàng thượng. Bàn tay bị nắm chặt, gắt gao dùng lực bao bọc trong lòng bàn tay hắn. Nằm ngón tay như sắp bị bẻ gãy. Phi Việt nhìn đau, thế nhưng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cô giả kiếp đưa mắt nhìn nàng rủ con người xuống, cánh tay kéo một phát, lôi nàng đi về phía trước. Đi mời triệu ngữ y. Dạ, hoàng thượng. Lý Công Công đã phát giác sắp sửa xảy ra đại sự, hốt quảng lĩnh mệnh rồi chạy ra ngoài điện. Khi việc gắn theo kịp tốc độ của nam tử, sau lưng, hai tên thị vệ áp trứ quân điện, đoàn người đều hướng về phía Minh Đức Cung mà tới. Thân nghi giống cũng không ngủ, hai tay cẩn thận nâng cái bụng, Nha hoàn bên cạnh muốn tiến lên đỡ nàng, nàng lại lắc đầu ra hiệu, nhẹ trắng ra mỗi bước một dấu chân nặng nề di chuyển mấy đi dài bước đã mệt mỏi lợi hại bây giờ mình sắp sửa lâm buồn nhưng mà có chút tin tức về quân ẩn cũng không có nàng bước từng bước khó khăn đi xuống thềm đá chỉ nghe thấy âm thanh cư diện bị dùng sức mở tung truyền đến quân nghi bị hù dọa không nhẹ đôi tay chai chở phần bụng nhìn về phía trước dẫn đầu sâu vào là mấy tên thị giả hung hãn ngay sau đó ngựa lâm quân chia làm hai cánh Ngọn đuốt sáng rực trong tay xoay mở đường cho hoàng đế Minh Đức Quân trước giờ luôn vắng vẻ lạnh lẽo Lúc này lại rực rỡ ánh đèn Đế hậu cùng nhau tiến đến Phía sau Quân Điềm bị áp tải đi theo Trong bụng co rút một hồi đau đớn Quân Nghi bất an nhìn về phía phong phi duyệt Lại thấy cả người nàng bị hoàng đế giam hãm Biểu cảm lộ ra từ đáy mắt nàng Khiến quân Nghi như gặp phải đại địch Tầm mắt quét qua đáp người cô gái sợ hãi bước lùi ra sau, quan mang do dự. cô dàm tiếc đi lên trước, nguyên nghi như rơi vào tử cảnh, nàng xoay người bất chấp cái bụng nhô cao cất bước muốn chạy vào trong điện, thì dậy phản ứng mau lẹ, xông lên chặn đường nàng lại. hoàng đế nhìn thấy phản ứng này của nàng ta, chút hy vọng còn sót lại trong lòng cũng tiêu tan, tầm nháy mắt liền ngã vào đáy cốc. phi duyệt giống hệt như con rối, thân thể lạnh cống run rẩy. Trong minh đức điện, toàn bộ đám người đều bị kéo ra ngoài. Hoàng đế đang chờ ngự y đến. Quân điểm cùng quân nghi bị áp giải chung một chỗ. Phi duyệt dòng hai tay lại, đầu dai chợt ấm áp, cũng không biết cô già Kiết tìm ở đâu ra một chiếc áo tràn mang tới, hơi ấm từ lòng bàn tay dán lên xương vai xanh của nàng, còn chưa kịp lưu lại dư vị đã dội dàng rút về. Quân nghi ngược lại rất bình tĩnh. Ngày này sớm muộn rồi cũng đến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 triệu y ông xem thử xem các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập 59 chín dù quan hoan hãy đăng lại các bạn tài truyền audio lây duy du lây vào kỳ sau giờ bây giờ chào tạm biệt.